Tác phẩm Đồng bằng sông Cửu Long, nét Học Xưa và Văn minh Miệp vườn Biên khảo Tác giả sương Nam Nhà xuất bản trẻ ứng hành Người đọc Quang Điền Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Với hơn 60 năm sống, đọc Tìm hiểu, nghiên cứu và viết Nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơ Nam Đã trao cho cuộc đời một gia tài thực đồ sổ Gần 60 tác phẩm đã được xuất bản Trong đó có không ít hơn 50 tác phẩm là của riêng ông Nói đến tác phẩm Sưng Nam Là nói đến chủ đề về Nam Kỳ Lục Tỉnh Về đất, về người Về lịch sử khẩn hoang Và phát triển của Nam Bộ Từ sáu tỉnh ban đầu dưới Triều Nguyễn gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trong đó có bốn tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trừ Biên Hòa và Gia Định. Nay chúng ta có 13 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Sự phát triển không ngừng của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua luôn hàm chứa những giá trị văn hóa tinh thần lớn lao do tiền nhân, những người đi khai hoang mở đất buổi đầu và qua nhiều thế hệ tạo nên. Tìm hiểu về những giá trị văn hóa tinh thần đó cũng là tìm hiểu về nền văn minh của người mở đất, tìm hiểu nét ăn, nếp ở, tập quán sinh hoạt của một bộ phận người đã tạo nên diện mạo của một vùng văn hóa. Trong tinh thần đó, nhà xuất bản trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần tập sách Đồng bằng sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa và Văn minh Miệt Vườn Phong Minh Miệp Vương là tác phẩm được tác giả hoàn thành giữa năm 1970 và được xuất bản lần đầu tại Sài Gòn năm 1970 bởi nhà xuất bản An Tim. Còn Đồng bằng sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa là tác phẩm được viết sau ngày 30 tháng 4 1975 và được in lần đầu bởi nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1985. Ở lần đầu xuất bản này, chúng tôi mong muốn... Bạn đọc sẽ có điều kiện tốt hơn để nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long qua những nét sinh hoạt truyền thống và nền văn minh sông nước, với cách gọi nôm na là văn minh miệt vườn, những người xưa để cùng sống với người hôm nay mạnh dạng và tinh yêu hơn. Nhà xuất bản trẻ Đồng bằng sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa Biên khảo Lời giới thiệu Qua 50 tác phẩm của nhà văn Sương Nam Hầu hết đều viết về đất nước và con người Nam Bộ Chứng tỏ rằng tác giả viết rất khỏe Và có một vốn sóng vô cùng phong phú Về miền đất thương yêu này Từ năm 1952 Ở tuổi 25 Sương Nam đã đoạt giải Hai tác phẩm đầu tay Bên rừng Cù Lao Chung Giải nhất Giải Cửu Long của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ Tây đầu đỏ, Giải nhì Giải Cửu Long Đồng bằng Sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa là một trong những tác phẩm tâm đắc của nhà văn Sơn Nam Với một bức pháp giản dị nhưng khá điêu luyện tác giả đã dựng nên một bức tranh sống động về những sinh hoạt văn hóa vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Đọc Đồng bằng Sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa Bạn như được hướng dẫn đi du lịch ở 6 tỉnh miền Tây. Nơi đây từ một miền nổi danh ma thiên nước độc, mũi mông Cợp xấu rắn rít, sau này đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một vựa lúa lớn nhất nước, lượng xuất cảng đứng hàng đầu thế giới. Đến đây, bạn đọc sẽ được thưởng thức tiếng hò trên sông Hậu, vang vọng suốt những quảng kinh dài. Mỗi kỳ lễ lớn Người ta thi nhau chân cổ diễu hành trên đường phố và cổ hoa lưu động trên sông nước muôn màu rực rỡ. Bên trong, tài tử đần ca hoặc diễn tuồng, những điệu họt cấy tự biên nhằm giao duyên cho qua cơn mệt, ác bội dành cho kỳ yên ở đình làng. Phong trào thể thao phát triển, các đội bóng đá đầu tiên đã được thành lập. Vùng sông Tiên nổi danh với hội đá banh quận Cao Lãnh. Theo chân những người hành hương, bạn đọc sẽ được tham quan điện bà ở đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, Cao chót Vót, viếng bà chúa xứ núi Sam, Châu Đốc. Hoặc bạn có thể đến các vườn cây triệu trái ngon ngọt ở Cái Mơn, vườn Dừa Bến Tre, vườn Cam Cái Bè để tiêu khiển. Bạn có thể đi tham gia săn thú, các cu, gắt cuốc, hoặc các trò đá cá ly thiê, đá gà náo nhiệt và hấp dẫn. Cuối cùng mời bạn thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị miền Nam. Qua đồng bằng sông cửu long, nét sinh hoạt xưa, bạn đọc sẽ cảm thấy yêu mến đất nước mình, yêu mến con người Nam bộ chân chất. Sớm có ý thức hợp quần trong công cuộc khai phá và bảo vệ đất đai. Sớm có tinh thần bất khuất, chuộng công bằng lẽ phải. Nhà xuất bản trẻ. Văn hóa truyền thống đồng bằng sông cửu long trong dân gian gọi sông cửu long là sông lớn từ khoảng ngã tư nông bến trở lên lào cây sông lớn là những bè gỗ to khai thác từ khu vực núi trên mỗi khúc sông mang tên riêng sông mỹ tho sông ba lai sông cửu chiên quen gọi sông cái khúc sông tiền hoặc sông hậu dải ngang qua địa phương con số 9 mang ý nghĩa tượng trưng về phong thủy các cửa sông có thể đếm là 7 là 8 bản đồ hàng hải quốc tế do người Tây Phương rồi người Pháp điều chỉnh hồi cuối thế kỷ 19 lần hồi nhất trí với nhau để đáp ứng yêu cầu chín con rồng đặt thêm hai cửa cung hầu và trảnh đề hai cửa này dân gian không buồn nhắc tới chẳng hiểu bỏ dấu ra sao chẳng qua là cùng ngao trứng di đọc lơ lớn tùy tiện theo người pháp mùa lũ lụt hàng năm gọi mùa nước nổi cánh đồng đồng là cuộc đất trống trải bỏ hoang ví dụ đồng tháp đồng nọc nạn đồng bào ta thời trước làm ruộng mỗi năm một vụ dùng nước trời nên ưu tiên những dòng cao ráo nước chảy lưu thông không úng không phèn đất cao thấp tùy mưa nắng mà gieo cấy sớm hay muộn. Vì vậy, phân biệt ruộng gò, ruộng đồng, ruộng bưng, ruộng biên, ruộng rọc. Kinh rạch thời xưa ít ổi so với ngày nay, nước chân quá cao vào mùa mưa. Muốn được mùa, nên chọn những dòng cao, ven sông rạch. Do đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi thuận lợi làm ruộng trong bước đầu, chỉ gồm phía tả ngàn sông Tiền, gọi đất ba dòng. Con số ba cũng nhằm vào ý nghĩa phong thủy. Trịnh Hoài Đức chép, ba dòng nằm giữa huyện Kiến Hương và Kiến Đăng. Đánh giới mỗi huyện, thời xưa quá rộng, muốn lập một đơn vị hành chánh, cần số dân đinh tương đối đông. Ta hiểu là giữa vùng Tân Hiệp và Cai Lạy, tỉnh Tiền Giang ngày nay, cũng theo họ Trịnh, cuộc đất này trở sông cách núi dân giàu của Đủ, từng làm nơi nương tựa cho Đỗ Thanh Nhân và Nguyễn Ánh. Mất ba dòng thì xem như Nguyễn Ánh đành chạy qua sim, khóc phục được ba dòng là có địa bàn vững chắc để đánh về Sài Gòn. Biên Hòa và Bà Rịa theo ngôn ngữ thời xưa là Đức Đồng Nai. Bến Nghé Sài Gòn là vùng trấn Phiên An. Vũng Gù Mỹ Tho là trấn đỉnh tường. Vũng Gù là tên dân gian của sông Vàm Cỏ Tây, cũng như Vàm Cỏ Đông gọi là sông Bến Lức. Long Hồ Sa Đéc gồm phía hữu ngàn sông Tiền, Rạch Giá Cà Mau gồm khu vực rộng ven biển phía tây. Thật tiên hai tiếng Đồng Nai dùng để gọi toàn Nam Bộ, cánh đồng nhiều hưu Nai này ở khu vực Nai còn gọi là hữu Nai. Sử ghi lộc động hoặc lộc giả, rồi cả Nam Bộ gọi đất gia định gia định thành từ đồng minh mạng gọi lục tỉnh, nhưng thời Pháp nói xe đò lục tỉnh, tàu lục tỉnh không ai nghĩ đến miền đông Nam Bộ cả. Bến xe miền đông ở riêng biệt, tuy biên hòa cũng thuộc về lục tỉnh. Lục tỉnh là đồng bằng sông Cửu Long, lúa gạo từ lục tỉnh, trái cây lục tỉnh, về lục tỉnh làm ăn. Ngoài Huế, trên Nam Vang là tiếng nói thông dụng, lấy đồng bằng làm chuẩn, miền dưới. Là vùng Mã Lai, Indonesia, Singapore, xưa gọi là phố mới, do người Anh đến, xây cất lúc sau. Bà Lai hoặc Bà Lai du, là tên thông dụng để gọi khu vực gần. Sao Ra ở Indonesia, thường giao thiệp với đồng bằng. Thế kỷ 16 đánh dấu bước đầu suy si thoái của nước chân Lạp. Với nhiều đợt tấn công của phong kiến Xim Nhằm phá hủy hệ thống thủy lợi Bắt dân về Xim làm nô lệ Thương gia cố đạo Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Rồi đến thương gia Hà Lan lưu tới Phnom bên Lần hồi phồn thịnh sau khi vùng ăn co điêu tàn Hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long bấy giờ Là vùng bị bỏ rơi Chân cư thưa thớt Thiếu những mặt hàng như ngà voi, hương liệu Đầu khấu mà thị trường nước ngoài đòi hỏi. Phía hạ Lưu, phần lớn diện tích bùng lầy ẩm thấp, khí hậu khắc nghiệt. Đất uống lần hồi tạo thêm phèn, mũi mồng nhiều, lăng quang và lá cây mục đầy dãy, tôm cá sinh sôi, cá lớn nuốt cá bé, chim chóc và rắn ăn cá, rắn bắt chim non và trứng chim. Chim ăn rắn, cỏ dại lau sậy là thức ăn có thừa của từng bầy nai. Rừng, voi, nai trở thành mồi ngon cho cọp. Khi bày tha hồ ăn trái cây giữa rừng ven sông, rừng lâm vô sập ghưa với nhiều rễ phụ lồng thòng tạo ra kiểu hang động cho cọp. Tán lá là môi trường của nhiều loài chim, xác thú trôi sông nuôi dưỡng cá tôm, nhiều quả và cá sấu sinh đẻ nhanh trên bãi bùn. Người thứ ký 19 Thường nhắc lại chuyện khó tin, con ó đáp xuống sông dùng móng nhọn để bắt cá, nhưng cá to đớp lại, ó bị trói chân, kêu là thảm thiết. Cái to trong rừng, trên là ổ chim, dưới là xương cá vung đóng. Mùa nắng, bãi bùn, ao vũng, bốc hơi độc của các lá, sát thú. Rừng cháy, vài tháng sau mưa xuống. Cây cỏ mọc nhanh và nhiều hơn. Mùa mưa, nước chảy mạnh, thêm cơn lục thường niên, cây mé sông chấp gốc Phù sa tuôn tràn, sửa đổi hình thể về chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng đối với nhà cửa. Vườn tược tập trung ven sông. voi bòi vĩnh lỡ, đầu cù lao sụp xuống mất dạng nhưng nơi khác cồng nhỏ từ đáy nước chân lên. Khó phân biệt đâu là đất bưng đâu là ao vũng. Bờ biển mơ hồ, hai đổi dạng, cây mắm, cây đứt, cây vẹt từ chi nước nhô lên, đón mưa nắng. Sông Cửu Long mang Phù Sa ra cửa biển, nuôi cá tôm. Phần lớn Phù Sa theo hải lưu bồi đắp, mãi phía tây nam. Nếu biển hồ của Campuchia là hồ nuôi cá thiên nhiên to rộng, thì Vịnh Rạch Giá không kém bất cứ nơi nào của Đông Nam Châu Á về cá tôm, tính theo năng suất bình quân mọi km vuông. Từ xưa, người Khmer sống tập trung trong những sóc cao ráo ở nhà sàn làm ruộng nước, thâm canh, tự túc tự cấp. Ruộng ai không canh tác thì khoảng 3 năm người khác chiếm cứ. Quyền thừa kế về ruộng đất hạn chế, dân chúng thích đầu tư cho kiếp sau, chùa trong sóc tu bổ liên tục. Khi được mùa, ai nấy đều lo cuốn một hai pho tượng Phật bằng cây hoặc tượng nhỏ bọc vàng bọc bạc, nhà cửa vị trí của sóc gần như không thay đổi, trừ khi chạy loạn trong nhiều năm hoặc xảy ra bệnh dịch. Cúng vái không xong thì đốt nhà bỏ cả sớm rủ nhau qua nơi khác. Rừng rậm đồng có âm thấp, sông rộng là nơi ngự trị của thần thánh mà quỷ đáng kinh nể. Bởi vậy không đặt nặng việc khẩn thêm diện tích hoặc treo lưu. Truyền thống. Yêu tưới thu hẹp trong việc đắp bờ, chăm sóc từng mảnh nhỏ. Hồ nước Ba ở vùng ăn co thời xưa, chỉ còn dấu ấn ở cái ao vuông, đào quanh chùa, tượng trưng mà thôi. Vá cái vòng lẫn quẩn của kinh tế tự túc tự cấp là chuyện không ai nghĩ tới. Cách làm ăn gần như đã hoàn chỉnh rồi, thay đổi dầu là chi tiết nhỏ có thể làm đảo luận tất cả, gây đổ vỡ cơ cấu cổ truyền. Sốc nhỏ khép kín, mức sống hẩm hiu, đã là định mạng, thỉnh thoảng có lễ chùa, tuyệt tung. Ngày mừng năm mới thì nên tận hưởng, lãng phí, lúc đó rách, túng thiếu, cùng cực, rủ nhau khoe khỏa với chén rượu giữa trưa nắng bên bùi tre già. Trong lịch sử các dân tộc, sự kiện di dân về phía Tây hoặc phía Nam để mở nước, nào riêng ở Việt Nam mới có. Ta liên tưởng đến Thái Lan, từ Bắc xuống phía Nam lần lượt thay đổi Kinh Đô để dừng lại ở bờ biển. Nhiều mẫu người hùng trở thành phong cách của dân tộc Mỹ giới thiệu trong tiểu thuyết trên mạng bạc. Thực ra, bối cảnh lịch sử mỗi nước mỗi khác, nước Mỹ thành lập, ở quốc gia trước, rồi sau đó tìm ra tính dân tộc. Việt Nam đã hình thành từ thời các vua hùng chống ngoài xăm với văn hiến sáng rỡ. Khẩn hoang tận đồng bằng sông Cửu Long là tiếp nối bình thường, truyền thống dưỡng nước dưỡng nước, lần hồi tạo thêm nét đa dạng trong tính thống nhất về văn hóa dân tộc. Ta vốn có kinh nghiệm về sự khắc nghiệt của núi rừng đầy sương mù và rừng rậm nhiệt đới, môi trường của bệnh sốt rét cấp tính. Miền Đông Nam Bộ đến hồi đầu thế kỷ 20 từng nổi danh với Ma Thiên Nước Độc, nơi đất đỏ, đất xám mà thực dân khai thác cây cao su trong buổi đầu, đồng bằng sông Cửu Long với sông Rạch, rừng chòi, đầm lầy, tuy khá hoang đảng nhưng trong thời gian dài là môi trường của sốt rét mãn tính, ít nguy hại, tương đối dễ điều trị, không phá hoại cơ thể đến mức suy kiệt nếu con người được bồi dưỡng với cơm cá dồi dào. Biển là nguồn lợi đáng kể, nghề đánh cá, làm nước mắm. Đã phát triển với kinh nghiệm cao về kỹ thuật, từ bờ biển, miền trung. Sông Tiền Cửu Long, và sông Hậu rất rộng lượng, đông Hậu, ít khi trở chứng, cho rất nhiều, ít khi lấy lại. Nước lục hàng năm, không gây tai họa, nếu con người biết quy luật, xử lý không khéo. Lần hồi, ta có lúa, có cá đồng, cá biển, cây củi, vườn cây trái hoa màu, gió sẽ mát hơn, nắng bớt oi bức. Mưa bớt lầy lội Người Âu đến châu Mỹ lập nghiệp Vào lúc cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất Đang đạt phát triển Phương tiện di chuyển lúc ban đầu của họ Là xe với sức kéo Của 3 đến 5 cặp lừa Hoặc từ 5 đến 10 cặp bò Cả gia đình cư trú dễ dàng Ăn ngủ trên xe Mang theo dụng cụ cần thiết Người khẩn hoang từng hành nghề thợ rèn Thở đóng thùng rượu Thở mái Chuyên việc đo đạt ruộng đất Y sĩ giáo viên Thành phố lớn nhỏ mọc nhanh với ngân hàng, quán rượu. Địa phương cũng ra báo chí dành chỗ đăng những lời sao cần thiết như sang những đất đai tìm người với điều kiện để cùng lập gia đình. Người ở châu Mỹ có thừa vật liệu tốt để xây cất, cây súc to cư ngắn, chất trồng lên để làm vách. Phương tiện tự vệ gồm súng ngắn, súng dài. Bước đầu, họ dùng tàu thủy với ngựa kéo trên bờ, rồi tàu chạy hơi nước. Đường xe lửa phát triển nhanh, xuyên lục địa thu hút những người khai khẩn ở hai bên đường sắt để sản phẩm chuyên chở dễ dàng. Đất tốt để trồng lúa mì, trồng bắp. Đồng cỏ nuôi bò hấp dẫn, nhưng không bằng mỏ vàng mỏ châu lửa. Chân ta đến đồng bằng sông Cửu Long... Vào thế kỷ 17 Với trình độ nông nghiệp lạc hậu Trâu bò không đủ làm sức kéo Dụng cụ thô sơ Phần lớn Làm bằng thảo mộc Trừ cây dao cây búa Từ miền trung đến Thuận gió mùa Vào sông rạch Thì treo trống với ghe xuồng nhỏ Trúc đầu còn bỡ ngỡ về thổ nhưỡng mưa nắng Về thuốc men Toàn là y dược câu truyền Đối với cọp sáu là gai xấu là gai go Nhưng chỉ dùng roi, côn, dao búa, làm bẫy hoặc dùng lưỡi câu. Phủ biên tập lục của Lê Quý Đôn mô tả Ra đi gồm lưu chân và người có vật lực, ta hiểu là người nhiều vốn. Vốn đến mức nào, không thấy gì chi tiết, nhưng ta biết chắc chắn bấy giờ ruộng mỗi năm một vụ, chờ 6-7 tháng mới thu hoạch, nếu thất mùa đành chờ năm sau mới bù lỗ, trang trại chút ít nợ nần. Thứ nợ cộng, tiền lời vào vốn, xem như vốn mới, rồi căn cứ vào đó mà tính lời thêm. Người thái điên, thắt lưng buộc bụng cũng cần tối thiểu một số lúa gạo, vật dụng, túi bổ nhà cửa, xuồng, thuốc uống, bánh kẹo trầu cao. Ngân sách của từng gia đình có kéo dài ở mức thấp, không thể ngủ trần, thiếu chiếu nớp, quần áo khóa rách, xuồng ghe lũng. Lại còn những nhu cầu về tâm linh trong thời ấy như cúng chùa, ăn tết, dỗ ông bà, cưới gã, ma chay, tốn kém cho thầy phù thủy. Về giao tế, cần xài tiền lúc tiễn bạn đi xa, giúp bạn khi hoạn nạn uống rượu với người cố tri lúc tha hương. Nước uống của con người, trâu bò, nước nấu canh luộc rau phải ngọt. Dùng nước chiến, nước sông hoặc đổi nước vào mùa nắng vật lực từ miền trung đưa vào chắc không đủ thỏa mãn yêu cầu của đám lưu chân ngày càng đông đảo. nhưng thương gia người hoa đã chờ sẵn ở cảng nhỏ như chợ bãi xào sóc trăng hoặc phía phú lâm gần chợ lớn ngày nay. sử còn chép nhóm trần thắng tài dương ngạn địch được ta hướng dẫn cho phép định cư rất sớm ở cù lao phố biên hòa và gần chợ mỹ tho số người này khá đông mang theo vũ khí chưa kể đến mặt cửu nhờ ốc thực tiễn đã xây dựng Hà tiên trở thành cảng phồn thịnh của phía tây nam Campuchia bay ra sông Bạc Đồng bằng đã sớm giao thông trực tiếp với các nước láng giềng theo mạng lưới to từ Nam Trung Hoa Đảo Hải Nam xuống Mã Lai Nam Dương lên Sim Campos chế mẹ bản người Hoa có mặt Với những kho hàng, số vốn cần thiết để dân ta khai khẩn là do giới này tung ra rồi thâu vào, kiểu cho vai nặng lãi. Ta đối phó thường trực với bọn phong kiến xiêm bây giờ đang hăng sức, hềm thuồng vùng đồng bằng. Cơ cấu của ta bây giờ còn đơn giản. Những trại, những thuộc chỉ đủ khả năng tuần tra giữa an ninh ở địa phương mà thôi. Mỗi khi gặp ngoài xăm, phải nhờ vào quân chánh quy của đồng Jin Bến Nghé hoặc từ miền trung đưa vào, gọi là quân ngũ chinh, năm dinh. Với những tướng lãnh giàu kinh nghiệm, lúc đầu tướng sĩ của mặt cửu không đủ sức chống giữ Hà Tiên, nên thỉnh cầu chú Nguyễn đưa quân dẹp bọn phong kiến. xiêm sự gắn bó của mặt cửu với chú Nguyễn là thất yếu. Ốc, anh hùng các cứ, bị kiềm chế, vì hoàn cảnh lịch sử. Mấy vì sao khi đối phó với xin thời Tây Sơn thời minh mạng, người ở đồng bằng giữ được đất vẫn là nhờ sức hỗ trợ từ Huế về quân sự, tất đất ngọn trao ân chúa bao hàm ý nghĩa ấy. Trong chủ đề rộng lớn là nét đa dạng của đồng bằng sông Cửu Long về văn hóa, việc nghiên cứu đòi hỏi phải tốn nhiều công sức. Nhìn về giai đoạn xưa đến trước năm 1940, có lẽ nên chia ra từng giai đoạn phát triển kinh tế hơn nữa đòi hỏi một bản sơ kết về văn minh vật chất và tinh thần chia ra từng đề mục như ca dao, việc quan hôn tăng tế giải trí, nhà cửa, quần áo thức ăn là không sát với tình hình cụ thể nước Việt là một, những thành tựu ở đồng bằng sông Cửu Long là nét đa dạng mà thôi chúng tôi cố gắng tránh những nét khái quát chung chung giao lưu hiếu khách từng cựu yêu nước thì miền nào dân tộc nào chẳng vậy. Điều khó khăn là ranh giới các tỉnh thời pháp đã thay đổi nhiều. Những số liệu chỉ nhằm vào ranh giới cũ, thời pháp thuộc. Bây giờ quen gọi miền tiền giang hoặc miệt trên miệt vương, khu vực rộng lớn trù phú từ tả ngạn sông hậu trở lên phía Long An. Miền hậu giang là khu vực hữu ngạn sông hậu trở xuống cà mau, Hà Tiên. Chia ra khu vực để nghiên cứu là không hợp lý, vì cả hai miền đều quan hệ chăn trịch, gây tác động qua lại thường xuyên, chưa nói đến tác động của toàn nam bộ của cả nước. Trong từng giai đoạn phát triển, thấy sự kiện gì nổi lên, thú vị thì đề cập đến, ít ăn mắm, ưa xem hát, lo lắng đến cái bàn thờ ông bà, bộ ván nào phải đợi đến pháp thuộc mới có nhưng ta chú trọng vào mức độ. Một khó khăn nữa là đừng sai lạc cho lắm về thời điểm khi xảy ra sự kiện đóng khung lại từ khoảng năm 1940 trở về trước mà thôi, xin tạm phân chia thành mấy thời kỳ. Giai đoạn phong kiến với vua chúa nhà Nguyễn Những năm giữa thế kỷ 19 và 20 Giai đoạn dò dẫm của thời dân Pháp Thời kỳ phát triển kinh tế, kết quả của kế hoạch đào kinh giao thông từ khoảng 1910 đến những năm trước năm kỳ khởi nghĩa. giai đoạn này đáng chú ý vì còn khá nhiều âm vang trong thế hệ tuổi trên dưới 60 những người đã trực tiếp tham gia cách mạng tháng 8 xem lại những ảnh những tranh vẽ hồi cuối thế kỷ 19 thanh niên ngày nay ắt ngạc nhiên nhận không xa có người ngồi lột chừa khô nào dừa để ép dầu Thanh niên giả gạo chạy ba, chạy tư trước sân hoặc bên trái nhà lá. Những bà lão tàn tật già nua đang say lúa ở nhà thương dưỡng thị nghè. Người đánh xe ngựa xe bò, kéo xe kéo. Bây giờ, thanh niên nam nữ đều bới tóc, trai thường ở trần. Quần ngắn khỏi gối, ra đường thì áo ngắn. Lưng buộc sợi dây treo lũng lẳng cái túi nhỏ đựng thuốc rê. Lưng quần phía trước kéo lên cao, khỏi sợi dây lưng, kiểu lột da ếch, chân đất, trẻ con cạo đầu chừa vá, con trai cỡ 10 tuổi bịch khăn để dưỡng cho mái tóc dài. Chờ bới lên khi lớn tuổi, hay cái tổng mang dài da, bịch khăn nhiễu, lưng thắt với sợi dây nhiễu to, bỏ dài, đun đưa xuống khỏi bụng, tay chống cây dù tay. Miệng luôn luôn nhai trầu, tóc tai quần áo có khác thời nay, nhưng ta vẫn thấy phản phất nụ cười hồn nhiên, sắc mặt đôi khi nghiêm nghị, nhưng không quá lo âu, dáng điệu khoan thai. Nhiều cô hát vẫn còn gợi mối hoài cảm, về thở xa xưa, nhưng dường như còn gần gũi. Ngói lên sở thượng thêm buồn, muốn chăm cội rễ, ngặt đường xa xôi. ngó về Nam Vang, thấy cây nằm nước. Ngó lại cửa trước, thấy sóng bủa lao sao. Sứ đâu thì tứ bằng sứ kinh cùng, tràm xanh của lục, anh hùng thiếu chi. Ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Yên sanh nhân, hà nhân vô lọc, địa sanh thảo, hà thảo vô căng. Đạo nào vui cho bằng cái đạo đi buông, xuống biển lên nguồn gạo chợ nước sông đó dựng đây đây chẳng có lo cầu gãy còn đò giếng cạn còn sông có làm thì có ăn chứ không đến mức có làm mà không có ăn hạn hán mất mùa ít xảy ra chẳng bao giờ gây thiệt hại lớn đồng loạt do nhiều vùng một lượt Ô là trí nhớ quanh quẩn có vụ bãoo lục năm thần là biến cố hi hữu xảy ra vào mùa nắng trằ tháng 3 nông lịch 1 tháng 5 năm 1904 trận sóng thần do động đất từ đáy biển khơi trỗi lên. Sức sống, tài năng của dân Việt đã thể hiện cụ thể khi gặp môi trường xa lạ, làm ruộng nước, bắt cá, trồng cây ăn trái, gồm những nguyên tắc khái quát về kỹ thuật, nhưng còn thói quen của từng dân tộc. Nếu người Indonesia, người Philippines đến vùng đồng bằng tương tự về thổ nhưỡng, về khí hậu, có lẽ họ sẽ làm ruộng theo dạng khác như là ruộng nước, tập hợp gia cư theo dạng khác. người Khmer xuyên canh tác nhưng thăm canh từng lõm nhỏ trên đất rồng. người Hoa nổi tiếng làm ruộng nước nhưng đến đồng bằng thì cặm cụi lo trồng khoai, rau củ, lập vườn hoặc buôn bán nhằm thu lợi nhanh. ở miền trung, người ta quen thăm canh, rủ nhau tách nước, đắp bờ từng thửa ruộng nhỏ bé đến đồng bằng bao la phải thí nghiệm những kiểu canh tác mới hơn, đồng thời tổ chức canh phòng ở vàm Rạch, những đình chùa, tổ chức thông sớm, dụng cụ bắt cá, dụng cụ canh tác, kiểu ghe xuồng cần thay đổi cho thích hợp hơn. sống đoàn kết trước sức ép khá mạnh của người Hoa và người Khmer. trong giai đoạn đầu tiên và suốt khoảng thời gian lâu dài về sau, những vật dụng cần thiết cho gia đình đều không phải từ huế đưa vào, nhưng tổ chức kinh tế theo kiểu từ túc, từ cấp là lãng phí. Nhu yếu phẩm từ nước ngoài, từ vùng khác đưa vào với phẩm chất tương đối tốt. Nếu ta có thật nhiều hàng để bán ra, khuôn khổ chật hẹp của làng sớm bị phá vỡ từng phần. Mặt khác, muốn tổ chức đám cưới, đám ma, cất đình chùa đúng lệ cũ thì phương tiện lại thiếu thốn. Khó tìm người, hiểu rành về quy cách. Món ăn chế biến linh động, tùy cá tôm, rau cỏ địa phương. Việc giải trí, nghi thức xã giao, tôn ty trực tự lần hồi thay đổi ít nhiều. Trong hoàn cảnh, mỗi người đều gần như bình đẳng trước thời vận. Ở cuộc đất còn quá rộng, với nguồn lợi thiên nhiên phong phú. Đến đất mới là bắt đầu làm lại cuộc đời với bàn tay, nghị lực, khói ốc gần như xóa bỏ dĩ vãng của từng cá nhân.